Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên liệp lang đảo của tác giả, Vô Chiết. Thể loại khoa huyễn, đam mỹ, mặt thế. Độ dài, 57 chương, 6 phần. Nguồn edit lam thương y, v u, -U Văn án, nếu như ánh nắng ảm đạm mỗi ngày có thể xuyên thấu các tầng mây như thật lâu trước đây, thì trái đất vẫn có thể mang một màu xanh ngắt xinh đẹp thậm chí càng xanh tham thẳng. Kỷ niên công nguyên kết thúc từ đó, nó trở thành giai đoạn lịch sử dần dần lùi về quá khứ nhưng vĩnh viễn không thể lãng quên. Tóm lại đây là giai đoạn lịch sử dẫy dụa, đấu tranh của một thanh niên ngay thẳng, chính trực không rõ tại sao giết người, không rõ tại sao bị lưu đầy. Tóm tát, thảm họa xảy ra hơn 500 năm trước đã nhấn chìm 80% lục địa trên hành tinh, chỉ còn sót lại duy nhất một mảnh lục địa nhỏ con người có thể sinh sống và tạo lập thế giới mới. Sata, một chàng trai 26 tuổi, lớn lên trong một gia đình thượng lưu ở khu AS2 mà người người ao ước, trong một lần ra ngoài làm việc không hiểu sao phạm tội ngộ sát, bị sử lưu đẩy tới vùng đất bị lãng quên, đảo Liệp Lang. Tại đây Sa Sata phải trải qua cuộc sống khắc nghiệt để bảo vệ mạng sống. Cũng tại đây Sata gặp Naga, một người bị ẩn sống trên đảo. Được Naga cứu, được Naga che chở, hai người dần dần phát sinh tình cảm với nhau. Cả hai cùng nhau vượt qua nhiều nguy hiểm để khám phá bí ẩn về thân phận thực sự của bản thân họ vén lên tấm mảng sự thật về kế hoạch Adam Hoàn Mỹ của chính phủ liên bang. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Đam Mỹ bách hợp để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.